Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thăng gượng cười bắt tay cuốc rồi vội vã chạy ra xe như chạy trốn Dọc đường chẳng hết sức yêu phiền, liên tiếp thở dài và có lúc suýt vượt cả đèn đỏ Vẫn ánh mắt đấy, nét cười ấy và giọng nói ấy, Thăng không thể nào quên được Bao nhiêu người đàn ông đã qua đời nàng, để rồi cuối cùng nàng tóm được thằng bạn Thăng làm chỗ nương thân Thăng thấy không thể để như thế này được Nay mai khi lên chính thức làm vợ quốc rồi, mỗi lần gặp nàng, thăng sẽ lại nhớ đến cái lần chàng đã quăng ra một trăm rưỡi để bắt nàng phục vụ. Và như thế, thì thăng sẽ chẳng còn chút kính trọng nào đối với vợ của một người bạn thân. Chàng sẽ phải nói thật cho quốc biết. Có thể quốc sẽ buồn một thời gian, nhưng rồi quốc sẽ quên đi. Như thế, vẫn còn hơn là để quốc cưới nàng về. Rồi một ngày nào đó khám phá ra, thì nỗi khổ sẽ lớn gấp trăm hàng lần. Về đến nhà, Thăng nằm vật xuống sofa, đặt tay lên trán suy nghĩ. Tính đi tính lại, Thăng thấy phải dứt khoát nói cho Quốc biết. Hai người mới chỉ làm đám hỏi, dừng lại vẫn chưa muộn. Cùng lắm là Quốc mới chỉ tốn cái nhẫn đính hôn và mấy chục hộp trà. Còn hơn để như vậy, mai kia Thăng sẽ không dám gặp mặt Quốc nữa. Vấn đề đặt ra rất rõ trước mắt Thăng là nếu Quốc đã biết lên từng đảm điểm mà Quốc vẫn bằng lòng cưới nàng về làm vợ thì không sao. Đó là quyết định của Quốc và Quốc sẽ phải can đảm vượt qua mọi thử thách tâm lý trong chính lòng mình cũng như gạt bỏ được mọi lời đàm tiếu nếu có của thiên hạ. Chỉ sợ là Quốc không biết, ngày mai lấy nhau về rồi mới khám phá ra thì cuộc hôn nhân sẽ gãy đổ và chắc chắn Quốc sẽ mang nặng một vết thương quá lớn trong tâm hồn. Năm một lúc thăng đứng dậy, và bỏ ngủ, lấy cuốn sổ điện thoại mang ra phòng khách. Chàng cần phải gọi cho một vài thằng bạn chung của cả chàng lẫn Quốc. Chàng ngồi xuống sofa và bắt đầu ấn số. Người đầu tiên là ông bạn làm chung sở với Quốc. Thằng nói lớn. "Gọi ông đại hả? Bữa nay thứ bảy sao lại nằm nhà?" Người bên kia đáp, "Thì ông cũng nằm nhà xong lại hỏi tôi." Thằng cười. "Tôi đâu có nằm nhà, tôi vừa đi ăn đám hỏi thằng Quốc. Quốc sở ông đó." Nó lại vở ông biết không? Hỏi xong, Thăng hồi hộp chờ đợi một lời bình phẩm hay một nhận xét, nhưng người đầu dây bên kia bình thản nói: Miễn chiếc Cát Tuần vừa rồi ngày nào nó cũng đưa phiên xe nó tới sở mà, nó giới thiệu với hết tất cả mọi người trong sở, lâm sao tôi không biết. Bác tên là Liên gì đó, xem chừng chứ nó hạnh phúc lắm. Thăng nhíu mày hỏi lại: Ông ông gặp mặt bác ấy rồi à? Ông có biết bác ấy gốc gác ở đâu không? Nói kia tắc lưỡi đã. Ngày nào thì chắc rằng đi ăn chung nữa mà. Còn ông hỏi cấu các á thì tôi chỉ vợ Sảng Quốc chứ có phải vợ tôi đâu mà tôi cần biết gốc gác. Thang cổ hứng ứ ớ nói vài câu nữa với các máy. Chẳng muốn dọ xét trong đám bạn bè để tìm một đồng minh nên lại gọi tiếp cho vài người nữa. Nhìn tất cả đều làm thang thất vọng. Chẳng ai biết liên làm đĩ bởi họ không đi chơi như thang và Vũ. Hoặc cũng có thể có người biết nhưng họ tế nhị không nói ra vì Liên sắp làm vợ quốc. Thằng Trấn Nan ngồi thờ một lúc rồi gọi hắn về Việt Nam cho Vũ. Chàng càng sốm tinh thần hơn bởi khi báo bản tin xét đánh ấy cho Vũ, bản tin quốc sắp lấy Liên thì Vũ cười thoải mái và bảo: <cười> Người ta không lấy vợ về làm đĩ, nhưng lấy đĩ về làm vợ là chuyện bình thường, có gì mà ông la hoảng lên thế. Thằng nhấn mạnh Nhưng mà ông với tôi đều đã ngủ với nó, nhất là ông. Bây giờ thằng Quốc cưới nó, ông tôi tôi thấy nó kỳ lắm." Vũ Tắc nụ cười thở dài bảo: "À, đánh vậy chứ biết làm sao. Nói ra đã, chứ chắc thằng Quốc nó đã, đã nghe ông mà tránh lại cả hai vợ chồng nó chắc chắn sẽ thù ông. Thôi thì số của thằng Quốc nó như vậy, thì cứ để vậy. Biết đâu kiếp trước nó con nợ với con nhỏ này, bây giờ phải trả." Thang ngậm ờ nói vài lời nữa rồi bảo Vũ. Ông ông cho tôi số điện thoại của thằng cha chủ động đi. Tôi thôi sẽ mò đến một mình và đòi ngủ với con nhỏ đó. Nó biết mặt tôi mà. Rồi biết tôi là bạn thằng Quốc rồi thì tất nhiên là nó thấy tôi nó sẽ phải xấu hổ không dám lấy thằng Quốc nữa. Tôi thấy chỉ có cách đó mới cứu được thằng Quốc. Vũ không muốn lôi thôi cho nên tìm cách khác từ. Số phone của thằng cha tự tôi vứt đầu lâu rồi. Bên này thiếu gì gái, tôi giữ cái phone đó làm gì? Mắt tôi nhìn ông nên dẹp đi, kệ mẹ chúng nó. Thằng chán nản tắt máy rồi thong thả bước ra sân. Chần đứng một lúc rồi chui vô xe phóng ra phố định mượn mấy cuốn phim về coi cho đỡ bận tập. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net